các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vào khoảng năm con được 17 tuổi thì lúc đó con có đi cái chiếc xe đạp điện. Con cũng đi chơi mà về khuya nữa, cũng cũng cỡ 10 giờ mà ở đó 10 giờ là coi như khuya rồi, chứ không phải là 1 2 giờ sáng mới là khuya đâu. Thì con có đi ngang qua cái chùa ở gần nhà. Cái chùa này cách cái nhà con cũng cỡ khoảng 10 mười mấy căn vậy đó. Thì ở phía bên cạnh chùa. Phải nói đây là chùa lớn nha, có có bảng hiệu đàng hoàng luôn. Bên cạnh chùa có một cái cây bàng. Nhưng mà có điều là khi con đi ngang qua đó tự dưng bị chậm tay lái rồi rung mình mấy lần. Thì con mới nhìn qua cây bàng. Con thấy rõ ràng có một cái bóng đen nó ngồi bất dưỡng đung đưa chân ở trên cây. Con mới mất hồn, rồi con cứ ngồi trên xe và xe cứ chạy đến nhà con. Giống như bị trơ <cười> Sợ quá Thì có điều là như cái quán tính Khi xe tới nhà thì con mới dừng xe lại Rồi còn dắt xe vô nhà Thì con có kể cho vài người trong gia đình Và bạn bè Con tưởng mọi người sẽ không tin <cười> Nhưng lần này Họ tin thật Và họ nói Thường thì cây bàn mà gần chùa Thì sẽ có nhiều ma lắm Chú ơi đó là những câu chuyện ma mà con đã trải nghiệm và biết qua được. Con xin kể đến đây cũng xin được tạm dừng. Chúc chú và gia đình có thật nhiều sức khỏe, luôn vui tươi, tươi trẻ và cảm ơn chú đã đọc những chuyện của con ạ. Ký tên Sơn, từ Quy Nhơn, ngày 21 tháng 8 năm 2020. Đó là những câu chuyện của của Sơn ở Quy Nhơn. Bây giờ. Qua những câu chuyện ma của người em xóm nhỏ Cái bức thư này thì Việt Thảo nhận được vào ngày 24 tháng 8 năm 2020 Nhưng mà trong thơ lại để Hoa Kỳ April 3rd 2019 Tức là ngày tháng trong thơ để là ở nước Mỹ ở Hoa Kỳ Tháng 4 ngày 3 năm 2019 Như vậy cái cái thư này có thể hay câu chuyện này đã viết từ lâu rồi, cách đây hơn năm, nhưng mà mãi tháng 8 năm nay mới gãi. Xin đọc bức thơ. Xin anh gọi tên, tức là nickname là Người Em Xóm Nhỏ, cảm ơn anh nhiều. Chào anh Việt Thảo, vẫn phải chúc anh nhiều sức khỏe, gia đình bình an. Xin phép em xin Việt Thảo cho em gọi anh bằng anh, vì là anh của em lớn hơn anh Việt Thảo. Mà chồng em lại nhỏ hơn anh, em thì lại nhỏ thua chồng em. <cười> Nói cười vui chút anh nhé. Gia đình em thì san định cư tại Hoa Kỳ, mới biết anh qua các show diễn. Thích nhất ở anh, cái mộc mạc không dân thơ bóng bẫy. Rất thật với chính mình, có nét đặc thù của người miền Tây Nam Việt. Chồng em cũng là fan ái mộ của anh. <cười> Để cái hình vỗ tay. Dưới đây là những câu chuyện em được trải nghiệm và chia sẻ trên kênh nào, ngoại trừ có kể cho vài người quen. Em xin đổi cách xưng là tôi để dễ cho anh Việt Thảo khi đọc nhé. Cách đây 29 năm sau khi lập gia đình, tôi về làm vợ, làm dâu nhà người. Ngôi nhà chúng tôi ở diện tích cũng tương đối. Cái không gian sinh hoạt, cái chỗ ở cũng hạn chế. Từ cửa chính bước vào là phòng khách. Ngay trước mặt là cái tường ngăn. Có cái lối vào nhà bếp và phòng ăn chung với nhau. Bên phải cũng có tường ngăn và lối vào cho ba phòng ngủ cùng nhà vệ sinh. Phòng tôi là phòng đầu tiên bên tay phải sau cái bức tường đó. Phải nói trong cái phòng khách mà vào thập niên 80, TV để trong phòng. Nó bự to đùng Chứ không có giống như bây giờ là flat TV Máng vào tường nữa Nó chóng hết đường đi lối vào Mà cái TV to đùng ấy Được đặt góc trái sát cái tường nhà bếp Rồi ngay trước TV là nguyên một cái bộ sofa Ba cái xếp thành hình chữ U Và cái mặt xoay về phía TV để mà ngồi xem Dĩ nhiên Còn thêm một cái sofa đặt sát vào tường bên trái Thì cái chiếc sofa này Được má chồng tôi hay ngã lưng để xem tivi và thậm chí là bà đánh giấc nghỉ trưa nếu bà muốn. Phải nói bà má lớn tuổi rồi, cho nên thường xuyên ở nhà. Nghe